Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng ta mà vui mừng thì mới là lạ đó Anh đưa điện thoại ra xa một chút Để tránh cho lỗ tay của mình cặp hòa Đợi đến khi cô dừng lại Anh mới đưa điện thoại lại gần Cô nhóc tiểu ưu Tôi không phải là tên xấu xa Hàn ưu mặc kệ anh tiếp tục mắng Đổ xấu xa kia Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi Không được gọi tôi là cô nhóc tiểu ưu Là tai của anh bị điếc hay biến thành ông già ngốc rồi hả Anh không nghe hồi hiệu tiếng người được hay sao Tại gì mà tên xấu hoắc, mạnh triết, đổ đại xấu xa chứ? Thân là cảnh sát nhân dân, làm sao em có thể mang chuyện công dân lương thiện như tôi vậy chứ? Mà dù là có chuyện quan trọng, nhưng anh vẫn không quên treo chọc cô một chút. Phi phi phi, tôi mới là Kinh. Anh mà gọi là công dân lương thiện, thì mọi người trên thế giới này đều biến thành thiên sứ hết rồi. Cô khinh thường nói, có lẽ anh ta thật sự rất là đẹp trai, nhưng mà ở trong mắt của cô, anh ta chỉ là một tên đại xấu xa mà thôi. Cô nhóc tiểu yêu Tôi nhớ số cục trưởng của các cô là Lại còn dám nói anh như thế Xem là dâu đồi anh không quan tâm đến cô Nên cô đã quên mất thủ đoạn của anh rồi đi Nói đi Rốt cuộc là có chuyện gì Vừa nhắc đến chuyện này Cô vội vang sơn lại thái độ nói sang chuyện khác Cô không muốn mấy sáng sớm đã bị thủ trưởng Gọi đến để mà phê bình đâu Lần trước Cũng chỉ vì cô hơi tỏ thái độ một chút Mà anh ta dám trực tiếp gọi điện cho cục trưởng tố cáo cô Hãy cô bị cục trường mắng suốt cho ba tiếng liền Nghe thấy tiếng cô chuyển lời Anh cãi nhếch khóe miệng nhằn nhặt nở nụ cười Có chuyện Muốn nhờ cô giúp Anh vẫn không hề quên mục đích của cuộc gọi điện thoại này Không phải là anh chất vạn năng sao Vì sao phải cần tôi giúp chứ Vừa mới nhẫn nhịn được một chút Cô lại chứng nào tật nấy Lập tức châm trọng anh ta Tôi thấy tôi nên mời thẳng cục trường Của các cô giúp đỡ thì tốt hơn đi Anh lập tức đã có biện pháp trị lại cô ngay. Tôi đợi rồi, đợi rồi. Nói chuyện gì thì nói thằng ra đi. Nói không sợ anh ta mới là lạ. Mỗi lần anh ta đều hành hạ cô đến không có chỗ để mà trút giận, thống cổ không thể nào ta được. Mà cô tin tưởng anh ta gọi điện cho cục trường. Chỉ vì muốn ông giúp đỡ, thì cô chính là kẻ ngốc. Anh ta không nhân cổ này để tố cáo cô mới là lạ đi. Anh lập tức kể sơ qua mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho cô nghe. qua wow. Không ngờ em trai anh lại có sức hút đến thế nha. Vừa nghe xong cô liền kinh ngạc khô to. Loại tình tiết cũ rích này, cô mới chỉ xem qua ở trên phim thôi. Thế nhưng nghe đồn em trai anh ta là cảnh ngốc mà. Vậy mà còn có cùng cô gái dùng phương pháp này để quyến rũ em trai anh ta. Quả nhiên có tiền thì liền cắt ngay. Đừng có mà châm chọc nữa. Có biện pháp để điều tra hay không? Dù sao thì cô cũng sẽ chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để mà có thể châm chọc anh cả. Anh đem cái cốc sữa kia đến chỗ tôi. Tôi sẽ làm hóa nghiệm giúp anh. Tuy rằng là cô vô cùng chán ghét anh ta. Thế nhưng anh ta đã mở lời xin mình giúp đỡ. Thì cô cũng chẳng thể nào từ chối. Bao lâu mới có kết quả đây? Ba ngày đi. Đến lúc đó các kết quả tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Cô không mấy tình nguyện nói. Được. Đợi một lúc nữa tôi sẽ tự mình mang đến cho cô. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ tự mình. Ý muốn nhắc nhở rằng nếu cô muốn tránh anh thì nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Biết rồi, biết rồi. Cô bất mãn đáp lại. Nhưng mà anh nợ tôi một cái nhân tình đó nha. Cô vẫn không quên đòi nợ nói. Ừ, tôi nợ cô một cái nhân tình. Anh cũng không mấy quan tâm. Nợ cô cũng tốt. Anh sẽ có thêm lý do để mà tìm đến cô. Vậy thì tôi cúp máy đây. Lát nữa gặp lại. Cô cúp máy liền trùng mình một cái. Đột nhiên có một sự cảm không tốt sắp ập đến rồi. bởi tối của ba ngày sau, Mạnh Thiết cầm bàn báo cáo kiểm tra về nhà họ Phong. Má lỗ à Bà đi gọi ông chủ của mấy đứa kia xuống đây Bảo là tôi có chuyện muốn nói Vừa bước vào phòng khách Anh liền dặn thò Tiện thể Bảo cả cháu gái của bà xuống nữa Dạ vâng ạ Đêm hôm đó Bà đã đi nhận lỗi với ông chủ Ông chủ cũng đã tha thứ cho bà rồi Một lúc sau Mấy người kia lần lượt đi xuống Anh ta à Có kết quả rồi sao Đồ vũ nhìn túi tài liệu trên tay của anh Lập tức cất tiếng hỏi Lắc lắc chiếc túi lớn trên tay Anh cười lớn nói Vừa mới ra lò luôn Sao rồi chứ Phòng lòng sinh rốt cuộc cất tiếng hỏi Đợi một người nữa đã Vẫn còn có một người chưa xuất hiện Mà người này mới là nhân vật chính trong câu chuyện này Ông chủ à Tiểu mộng không có ở trong phòng Mà lỗ vội vàng thư trên lầu chạy xuống nói Chắc không phải là cô ta trôm đồ Rồi bỏ trốn rồi chứ Đỗ vũ nói đùa Tiểu hành à Còn mà gọi điện thoại đến chỗ bảo vệ các cậu hỏi đi Phòng lòng sinh đang định vào nhậm ngã hành gọi điện thoại bên bảo vệ hỏi một chút tin tức thì bất ngờ bị tiếng tranh cãi ở bên ngoài cắt ngang nằm người bọn họ cùng má lỗ vội vàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện